Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cũng từng được đồn đại rằng Có con ma sô rất, rất ghê hưởng Một người dân sống ở khu vực chùa ưu đàm kẻ Ở đây nhiều vụ tai nạn không biết sao bị Tự nhiên đang yên đang lành Bị tàu cuốn vào chết Tự nhiên đang bon bon Té xe đập đầu bè sọ chết Ngày trước khi đoạn này Có một đường cắt ngang tàu nữa Không có rào trắng Có bà già cũng tự dưng đi thẳng vào tàu Mà tàu lúc đó vào ga rừng né Đã đi chậm với hú còi Bà đi nhanh đến nỗi Mấy anh thanh niên sửa xe Chỗ vườn mai không kịp phản ứng Chỉ biết đứng nhìn kinh hãi Rồi có bộ một thanh niên biết tàu tới Nên đứng bên này hàng rào chắn Bao nhiêu người đi đường cũng thấy Trời ơi Tự nhiên tàu đang lửng lửng tiến tới Hú còi inh ỏi Anh thanh niên nhảy phóc lên đù người qua hàng rào Thế là bị đụng chết Mọi người chứng kiến Đều chỉ biết tạc lưỡi Chắc bị ma kéo đi rồi Ma số không chỉ đẩy người ta Nó còn trêu ghẹo những người sống gần đó Chuyện kể rằng Tháng trương khoảng 3 giờ sáng Người nhân viên gác chạm chắn tàu hòa Tại nút giao thông Trước cổng chùa ưu đạm Bấm gọi rèn rèn Để báo hiệu đoàn tàu sắp lao qua Chỉ định mở cửa chạm gác Ra ngoài nhằm kéo thanh chắn Ở đút dao cực kỳ nguy hiểm này Sông chân chỉ nặng như chị Không thể nhúc nhích Mắt bị mờ đi Đầu u mê như thể có làn xương dày đặc trước mắt Chỉ đến khi đoàn tàu vụt qua chị mới hồi phục tri giác Quá sợ hãi Sáng hôm đó chị lập cầm đi mua trái cây vẻ thắp hương Tại ngôi miếu nhỏ thờ những người bỏ mạng Vì tai nạn Ngay tại nút giao chết chóc này Nhằm cầu mong bình hạn Khi được hỏi về chuyện đã xảy ra Người nội nhân viên tên là ngần ngữ Cái này Đáng lý tôi không được nói Nếu bên công ty mà biết Thì họ trừ lương tôi mất Thật sự tôi cũng không phải là người mê tím Tôi cứng số lắm đấy Nhưng chuyện xảy ra hôm đó Khoảng hơn một tháng trước thôi Làm tôi sợ hãi thật sự Đúng là có kẻ vô hình nào đấy Định ngăn cản tôi Kéo thanh chắn tàu xuống May mà lúc đó là 3 giờ sáng Ít người qua lại Nên không có tai nạn đáng tiếc xảy ra Từ hôm đó Tôi mới để ý Đến những hiện tượng tâm linh Tại nơi này Nhiều điều kỳ lạ mà tôi không thể lý giải được Chỉ là dẫn chúng tôi Đến dưới gốc cây gòn xanh tốt Mọc ngay bên cạnh nút dao Giữa đường bộ và đường sắt Trước chùa ưu đảm, dưới cục cây là ba bàn thờ. Các bát hương đều có nhiều chân nhang còn mới, chứng tỏ thường xuyên có người khấn vái, lễ lạnh. Chị Lợ cho biết, ba bàn thờ này là nơi trú ngộ của vong linh những người bị chết vì tai nạn ở quanh đây. Hàng tháng vào ngày giam mộng 1 Vẫn có nhiều người từ nơi xa đến lễ bằng chứng sống và nhiều vàng má. Thậm chí vàng mã nhiều đến nỗi Họ phải thuê cánh xe ôm, đốt giúp với giá 100.000 đồng trên người. Tôi từng lân la hỏi thăm xem tại sao họ đốt nhiều vàng mã đến thế. Nhưng họ chỉ cười bí hiệp mà không nói. Người dân phòng đoán những người xa lạ kia hẳn là